Sẽ lọt vào giữa vùng xương Tầm nhìn phía trước càng lúc càng bị thu lại Màn xương bù này cực kỳ cổ quái đại khái cao khoảng mười mấy mét Mịt mở đè nặng trên biển Từ chỗ chúng tôi nhìn ra Xương bù và bầu trời phân tách hết sức rõ ràng thành hai khối Từ trong màn xương hải khí quần cuộn dị thường Bốc lên ngột ngột sinh ra năm cột khói đen xỉ Vương thẳng tới trời cao Nằm như có bàn tay đen ngọm Tua tùa móng vuốt Thỏ ra khỏi màn xương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 Hỏi sợi lời dường đau điều khiển ngọn đèn chiếu xa Sương bụ tàn sóng gió sẽ nổi Chúng ta có thể đi một mạch đến vùng rìa vực xoáy sàn hồ Chưa lúc ấy được không Sợi lời dường đáp Làm vậy thì rất mạo hiểm Nhưng cũng tương đối khả thi Có điều nếu không nắm bắt chuẩn xác thời cơ Thì phiền phức lắm. Không biết màn sương bụ này Để bao giờ mới tàn nữa Và lại với tốc độ này Tới chiều mai cũng chưa chắc đến được vực xoáy sàn hồ Chúng mắt chỉ còn biết tùy cơ ứng biến thôi vậy